Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi còn lạ gì Cái loại trên răng dưới hai quả cà Cái phường ăn tục nói phép ấy Thì biết cái gì bà dạy Có bà đồ dởm thì có Bà đừng có mà nghe thiên hà nó đồn nhảm Tốn tiền mà chữ thì lại chẳng thấy đâu cả Lão thuần nốc cạn bát trẻ mạng sen Rồi lại tiếp Nói đâu xa Dạo nò đi thi hương Rốt quá Quan nó đuổi khỏi trường thi đấy thôi Mụ Bền thì sa sầm mặt mày tức tối cãi. Lão chỉ biết quanh quẩn với đám châu bò, ruộng vườn, bếp lũ gia nhân ở trong nhà, quanh năm không ra khỏi cái lũy tre làng thì làm sao mà biết cậu đỗ trí, chán ghét quan trường nên đã giúp bỏ từ thi đấy. Thế mà nhà lão tránh, lão bảo hộ quang đều cho con theo học ở đấy đấy thôi. Lão thuần cái cố, ừ, giặt một lũ lừa đảo. Mụ Bền nghe thế vậy thì giãy nảy bù lú bù loa lên. Ôi dài đất đây. Thầy mẹ ơi, về mà xem lão Thuần già tiếc tiền không có cho con đi học đây này. Rồi sau này á, lão rước con chết đâm chết chém nào về, rồi nó tống cổ cái thân già này đi mất thôi. Đấy, rồi ông cứ trố mắt lên mà xem. Lão Thuần thấy mụ vợ giờ khỏe thì xua tay nói: "Thôi thôi thôi thôi thôi, làm gì thì làm. Đến lúc chữ chẳng có miếng nào thì đừng có mà trách tôi không khộ thông báo đi nha."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 Dạ thế có cần quẩy đôi quang gánh đi không hả bà? Mụ bèn thì hối thúc, "Khỏi đi, mang cái thùng theo là được rồi, nhanh cái chân lên mày, quá trưa đến nơi rồi đấy." Chị cần nhanh chóng cắt cái thùng rồi theo mụ vợ ra chợ. Lễ vật đã bắt thầy đồ chẳng có gì nhiều nhặn, đồ lễ chỉ có râm 3 cân gạo nếp, con gà trống, be rượu và bộ quần áo mới. Về đến nhà,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 Thì Hương ba lần đều không có đậu. Hắn thì lại có tính chăng hoa nên hầu như nhà nào trong làng này có con gái đến tuổi cập kê đều dặn tránh xa cái ngứa như hắn. Nhưng oái oăm là trời lại phú cho hắn cái vẻ ngoài đẹp mã, lại thêm cái mắc thầy đồ nên ối đứa dở người vẫn cứ lao vào như thiêu thân gặp lửa vậy. Đáp vậy cái đứa thối mồm nào đó còn đồn hắn là lắm chữ, nhiều nghĩa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 Ngay khi thấy dáng dấp hộ pháp, khuôn mặt thì trắng nhờ nhợ, nung núc mỡ, cảm tưởng hệt như mấy cái xác chết đuối được ngâm nước lâu ngày của mụn bền. Rồi ngay khi mụn bền, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.